Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Kiếm lai Ngày hôm nay thì Tiến Phong sẽ tiếp tục gửi cho các bạn tập tiếp theo Tập số 259 của bộ truyện Kiếm lai Và hãy đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like Hãy để lại những comment chúng ta trao đổi, tương tác với nhau Và các tình tiết của bộ truyện nhé Bây giờ thì xin mời các bạn đến với diễn biến tập 259 Tình túy của thần nhân đôi cổ thức Là cơn khí dẫn dắt giữa hai cù đấm Như là mặt trời lặn mặt trăng lên Ở trên bầu trời Người đời sinh lão bệnh tử Quy củ cực lớn Tất tự nhiên mà tới Trần bình an chân thân cảnh giới thứ năm Chẳng có một trận chiến nơi cổ ngưu Của ngẫu hòa phúc địa Đã có thể làm được hồn phách chia lìa Chia ra làm ba Đáng tiếc chỉ có thể kiên trì Thời gian một hơi thở Nhưng phối hợp với thần nhân lôi cổ thức Rất không giảng đạo lý Chỉ cần đánh ra một cú đấm Là đủ Đã tỏ ra dư giả rồi Sau khi đánh chúng, Hoạn quan một cú đấm Như là tiếng nổi trống xa trường nháy mắt chính là mười mấy cú đấm Từng cú đấm đến thịt Nặng nề vang lên. Hồn phách hai vị Trần Bình An Một lần nữa trở về vị trí cũ Dù sao không phải luyện khí sĩ chính thống Hồn phách rời cơ thể Thời gian quá lâu Sẽ làm bị thương tứ bản nguyên Trái lại hoạn quan mãng phục lần đầu tiên ra tay Kiều Nương và Diêu Liễn Chi Những người này trừ rung động bởi đại Hoạn quan này Tu Vi Cao Thế mà có thể cùng lúc âm thầm xuất khiếu Dương Thần đi xa Đây rõ ràng là Tu Vi Địa Tiên Thật ra những người Diêu Thị này Còn mang theo một tầng suy nghĩ không thể tưởng tượng nổi Không phải đã nói là vị đại tuyền Cung thủ Huè này Là võ học đại tông sư đó sao Sao lại biến thành thần tiên trên núi Tu Đạo Trường Sinh rồi Vị trường ấn thái giám ngự mã giám này của vương Triều Đại Tuyền đã tính sót một chiêu. Chính là không ngờ cái áo choàng kia trên người của Trần Bình An, phẩm tướng lại cao như vậy. Thế mà cứng rắn chặn được đòn sát thủ, vươn tay xuyên tim từ vị âm thần kia của mình. Giang hồ Đại Tuyền có mấy vị đại tông sư đã chết vì một chiêu này, sẽ không thực sự xuất hiện hình ảnh máu tươi đầm đìa. Nhưng mà sau khi khiến cho một người tâm điên khô nứt, nhảy mắt đứt đoạn tâm mạch, cùng với toàn bộ liên hệ với cứu huyệt, bị mất mạng. Người chết như là cây khô, thủ đoạn có chút tương tự, một cú đánh gãy cầu trường sinh. Hoạn toàn được coi là võ đạo tông sư. Không phải là thủ thuật che mắt vụng về, cố ý lừa gạt đối thủ, mà là người này có được một thân thể tông sư, danh xứng với thực, khí huyết cường trắng gần cốt cứng cỏi đủ để so sánh võ phu thuần túy, lục cảnh đình phong. Cho nên bất luận là đánh nhau gần người Hay là lý thuật pháp trên núi rằng co Pháp bảo đánh xa Hoạn quan mãng phục đủ mọi mặt Cho nên không sợ nhất là đổi mạng với người ta Sau khi trúng cú đấm thứ hai Hoạn quan liền ý thức được sự không thích hợp Không phải là quyền cương của đối thủ khó lường như thế nào Mà là không tránh được Sau năm cú đấm Trong lòng hoạn quan hiểu rõ Đại khái trải vút ra mạch lạc Quyền lý một cú đấm này của người này Sau mời cú đấm, Hoạn quan tự nhiên là hoàn toàn đã từ bỏ ý định né tránh, không tránh chiến đấu nữa, mà lựa chọn lấy thương đổi thương. Trong lúc này, phi kiếm mùng 1 và 15 đều tự nhắm vào âm thần cùng với dương thần của Hoạn quan. Một vị Hoạn quan mãng phục tự như là võ phu thuần túy, thực ra lại là luyện khí sĩ. Một Trần Bình An nhìn tự như là kiếm tu, thật ra là võ phu thuần túy hai người ở trong căng tức giữa hai cánh tay trận này đánh tới rất thô bỉ so với tùy hữu biên ở lầu hai ngự kiếm ghen địch ánh đao dài đặc giữa hồ lô ánh đao dài đặc giữa lô bạch tượng và hứa khinh dung ngụy tiện ngoài cửa quán trọ càng đánh tới mức rung động đến tâm can xung quanh tất cả đều là pháp khí tràn đầy hào hào quang màu sắc muôn hình vạn trạng trần bình an và hoạn quan đại tuyền chém giết trừ một chữ nhanh Không có cái khác Buồn tè Chán nản Lại hung hiểm vạn phần Hai bàn tay Tùy Tùng đã trốn Tích cầu thang bên kia Bọn họ biết Trận loạn chiến này Ở trong quán trọ Bọn họ ngay cả Tư cách nhúng tay Cũng không có Đối với chủ điểm Người duy nhất nhàn rỗi Hắn chưa ra tay ngăn chờ Ngay cả mắt Cũng chưa nhìn thêm một lần Thư sinh họ chung dẫn những người vào quầy Nhìn về phía Trần Bình An Hắn dạo chơi bốn phương Chưa bao giờ thấy võ phu thuần túy có thể mang một loại tư thế quyền đánh tới mức mây trôi nước chảy như vậy. Tuổi thì không lớn, như vậy phải đi qua con đường rất xa, nhìn thấy rất nhiều núi cao sông lớn mới được như vậy. Sát khí, lệ khí, hung hãn khí hoàn toàn không có, thậm chí ngay cả trí khí sành thắng lợi cũng không nặng. Nhưng mà khí thế lại rất đủ. Thư sinh có chút tò mò tôn trì quyền pháp của người trẻ tuổi này rốt cục là cái gì? nhưng mà sức người lúc cạn cơ thể chính bản thân mình có thể chịu tải quyền ý vô ngực vốn là con đường giết địch từ một ngàn tự tổn hại tám trăm chống lại đại tuyền thủ cung hòe lý lễ đại danh đình đình này người trẻ tuổi nếu quyền pháp dừng lại ở đây cho dù liều mạng bị thương thì một quyền cuối cùng thành công đánh giết lý lễ vẫn là không đủ xa xa vẫn không đủ võ phù thuần túy không được người đời coi trọng Không được triều đình kính sợ, ngược lại quỳ bái những người tu đạo kia là có lý do. Ngàn vạn thuật pháp, một kiếm phá hết. Câu này ở trên núi lưu truyền rất rộng. Rất nhiều người đều cảm thấy là đang kiên kỵ sát lực của kiếm tu. thực ra không hoàn toàn là đúng. Hai chữ ngàn vạn đã sớm nói ra chỗ lợi hại của người tu hành. Một quyền thần nhân lôi cổ thức cuối cùng của Trần Bình An quả thực đã đánh cho vỡ nát một quyền hoạn quan mãng phục thậm chí ngay cả bộ mãng phục màu đỏ thẫm kia thì cũng như là vơ hư vô nhưng khi trần bình an phát hiện không có một chút máu tươi nào bắn tung tóe trong lòng liền biết không ổn lập tức lấy chấn thần đầu thức ở trong kiếm thuật chính kinh dùng làm quyền áp áp dụng tư thái phòng ngự liên tục lui lại may mà mùng một một lần thất bại ù ù cà cà xuất hiện ở trước người Cộng thêm pháp bào kim lẽ trên người hắn đã có thể tranh thủ được một hơi chân khí Thuần túy mới tình Hạo Nhiên thiên hạ Không phải là ngẫu hòa phúc địa Ở nơi này võ phu Cùng với thế hệ Cùng với toàn bộ luyện khí sĩ đều sẽ gắt gao Nhìn chằm chằm vào tích tắc một võ phu thuần túy Lấy hơi để thở Hành động này của hoạn quan lý lễ Như là bùa chết thay cổ tên trận sư Ngoài phi ưng bảo kiệp Hiệu quả như nhau trong qua lý lẽ là lấy một vị dương thần hủy bỏ tiêu tán, thầy thân thể thực sự, rời đi ở trên vị trí phi kiếm mùng một rằng co. Một đợt thần nhân lôi cổ thức không hề lưu lực của Trần Bình An đã là nỏ mạnh hết đà. Mà dương thần tiêu tán, chỉ khiến hào quang, viên kim đan trầm tĩnh còn chưa hoàn trình kia của lý lễ thoáng ảm đạm vài phần. Vị âm thần kia, một lần đã lấy thủ đoạn môi tim, nằm ngón tay như là móc vươn ra. Như đấm vào giấy Pháp bào Kim Lễ tự như là giấy tuyên thành Có tính dẻo cực tốt Khiến cho hồn phách Trần Bình An Không đến mức bị một cú đánh chột tán đoạn Bảo vệ nội tâm Nhưng Kim Lễ cũng bởi vậy Mà bị chế trụ Không chỉ như thế Phi kiếm bùng một che ở trước người Trần Bình An Càng hãm sâu trong vũng lầy Bị giam cầm ở trong cơ thể của âm thần Lý lẽ đã xuất hiện ở bên cạnh Trần Bình An Một trường vỗ tan quyền ý Trần Thần đầu chấn thần đầu, bước một bước về phía trước, hai ngón tay khép lại, chọc thủng huyết thái dương của Trần Bình An. Cả người Trần Bình An trượt ngang ra ngoài. Sự cường đại của Lý Lễ không nằm một một nửa địa tiên đã dẫm lên trên bậc cửa cảnh giới Kim Đàn, mà là hắn không dựa vào ngoại vật kiếm kiếm đủ tấn công phòng thủ. Về phần Lý Lễ rút cổ của pháp bảo áp đấy hòm hay là không, càng khó mà nói. Lý Lễ chưa thừa dịp thắng truy kích đứng tại chỗ bàn tay lúc trước đánh tàn chấn thần đầu đang nắm thành đấm lại nhanh chóng buông ra Đợi lúc lòng bàn tay mở ra hòa vằn lòng bàn tay bắt đầu uốn lượn linh động sợi tơ đỏ tươi cuối cùng là giống như là biến thành một lá bùa màu son hai ngón tay khép lại chọc chúng huyệt thái dương của Trần Bình An quét một phát ở trong lòng bàn tay trong lòng lý lẽ mặc niệm hai chữ khai phủ Trần Bình An vừa muốn dốc sức đề thờ Chỉ cảm thấy như là núi cao áp đỉnh, ở trên bộ pháp Bảo kim lễ kia, hai tay áo và đầu vai các nơi xuất hiện các lá bùa nở rộ linh quang. Chỗ huyệt thái dương của Trần Bình An, máu tươi chảy ròng ròng. Ta cũng có một quyền, coi như là cấp bậc lễ nghĩa đối đãi khách của vương triều đại tuyển ta. Lý lễ mỉm cười tiến lên, trong lúc nói câu này, lão hoạn quan tay áo mãng bào phiêu đãng không thôi, nghiêng đầu, tránh thoát mùng một đâm về phía kẻ ót. Lấy ngón tay kẹp chặt thanh phi kiếm này Nhẹ nhàng vung ra Vừa vặn đập trúng 15 cách đó không xa Một bước đã đến trước người của Trần Bình An Tay trái lòng bàn tay có phù lục của Lý Lễ Như là nhẹ nhàng bâng cua Đặt ở ngực của Trần Bình An Tay phải đấm một phát ở trên mu bàn tay của mình Như là bố tạ đóng đinh Gắt gào đóng đinh Vào bên trong pháp bào kim lễ Thế lấn lực trầm Trần Bình An lùi lại mấy bước Lý lẽ như là bóng với hình, vẫn như cũ, là lấy nắm tay đánh vào bàn tay, lại đấm súng một lần. Bộ pháp bào kim lẽ kia trên người Trần Bình An kịch liệt bay bay, sân thủy linh khí vô cùng, võ phu cương khí, trong tay áo cùng nhau tan vỡ khắp nơi. Trần Bình An liên tục lùi Lý lẽ một lần này chưa lên theo, chỉ là vươn ngón tay ra, kẹp chặt một sợi dây thừng màu vàng tự dưng xuất hiện ở trên cổ, dùng sức kéo một phát, kéo ra một tia máu ở cổ. Lý lẽ hoàn toàn không cảm thấy gì Đối với thương thế này Tùy ý sợi dây thừng màu vàng hắn Là thừng trói yêu kia Quấn quanh cổ tay Cổ tay áo mãng phục đã bị xé rách vỡ nát Thiết lên trên cánh tay Từng dấu vết xanh lét Lý lẽ chật chợt nói Thứ tốt trên người cũng nhiều đó Lại là một món pháp bảo nhỉ Chỉ tiếc người đã không phải là kiếm tù Cũng không phải luyện khí sĩ Dùng quá kém Bằng không quyền thứ ba của ta Sẽ không có cơ hội nhanh như vậy tặng cho người Thì ra tay phải của Lý Lẽ sau khi bị thần trói yêu màu vàng quân đấy Tay trái vẽ bùa một lần nữa nắm đấm Hướng chắn của Trần Bình An chỉ từ xa mà thôi Chỗ mì tầm Trần Bình An đến như là dính đòn nặng Làn da sụp đổ, máu chảy tươi Đầu ngửa về phía sau Chỉ là Trần Bình An đạp từng bước nặng nề ở trên mặt đất Không để mình ngửa ra sau, ngã xuống sâu trong ánh mắt lý Lễ, hiện lên một sự âm u. Phía sau chính là hai thanh phi kiếm mùng 1 và 15, cùng một vị âm thần xuất khiếu kêu của mình dây dưa không ngớt. Lý Lễ cười lạnh nói, Hai vật nhỏ, lại trung thành như là diêu thị, đáng tiếc các người hình như là không phải vật bản mạng, uy lực giảm hẳn, nếu là có thể xóa linh tính của các người, nói không chừng có thể cho ta sử dụng, có thể nói là niềm vui ngoài dự liệu. Âm thần thế mà trong tích tắc sinh ra ba đầu sáu tay, biến đổi hoàn toàn, cũng không là bộ dáng hoạn quan trùng niên, lý lẽ nữa, mà là khuôn mặt ba vị thần đinh võ miếu vương triều đại tuyển, lần lượt là trắng hắn dâu xồm, nho tướng văn nhã, cùng một vị lão già chất phác. Ba đôi tay, lần lượt nắm giữ một đôi roi sắt, hai lưỡi liếu diều, hai lưỡi diều, cùng một cây thương sắt hương khói tràn ngập mà thành. Lý lẽ tùy thoáng phân tâm, Đi chú ý âm thần Và hai thanh phi kiếm va chạm Cũng không gây trở ngại hắn để phòng Trần Bình An Vị thủ cung hòe đại tuyền Văng danh các nước trung bộ đồng Diệp Châu Tuy đánh mất tiên cư sau lại vững vàng nắm giữ lợi thế Nhưng mà hắn không ngờ Tiểu tử trúng chiều cú đấm như vậy Huyệt thái dương kia bây giờ Còn đang chảy máu vẫn dừng không dừng Nhưng mà vẫn không có việc gì Bị thương rất nặng Luồng linh khí kia so ra Một quyền ý còn huyền diệu hơn Chẳng những Chưa rơi xuống đáy vực Ngược lại còn đang dưng đi Nhưng mà không sao Lý lẽ vẫn có thể giao cùn cắt thịt Chậm rãi tiêu hao nền tảng Của người trẻ tuổi này là được rồi Cho dù người trẻ tuổi đấm lung tung một phen nữa Cùng lắm thì tạm thời mất đi âm thần Nhưng mà thân thể cùng hồn phách Người trẻ tuổi đều tuyệt đối không chống đỡ được Lý lẽ không phải là Không muốn tốc chiến tốc thắng Thật sự là không cách nào có thể giải quyết rứt khoát. Võ phù thất cảnh tầm thường hoặc là tu sĩ lòng môn cảnh đã sớm có thể bị án giết chết được hai lần rồi. Lô Bạch Tượng đang giao thù với hứa khinh Nhu, đang ở trong hoàn cảnh xấu. Thứ nhất, Lô Bạch Tượng không thể so với ngụy Tiện. Hắn vừa mới đi ra khỏi bức họa quận tròn, chưa thích ứng linh khí của hạo nhiên thiên hạ chảy ngược. Thứ hai, hứa khinh nhô thần khoác kim ô, giáp vĩ. Nếu không phải là Thanh Hiệp Đao Đình Tuyết kia ở trong tay, là di vật của Nguyên Anh Địa Tiên đã qua đời của Thái Bình Sơn, chỉ sợ Lưu Bạch Tượng sẽ không có chút sức đánh trả. Chỉ là ngực và đầu vai Lưu Bạch Tượng, đều có vết cắt có thể thấy được xương trắng. vị khai Sơn Thủy Tổ ma giáo ngẫu hòa phúc địa này, nét mặt vẫn tự nhiên như cũ, giống như là hứng thú của hắn đối với đạo pháp của võ tướng Đại Tuyền hứa khinh nhu, lớn hơn rất nhiều so với chiến thắng người này. Tùy hữu biên và từ đồng, cuộc thảo mộc âm bắt cấp bắt cặp chém giết. Tuy nàng xuất quân, xuất thân quân nhân lại càng giống cuộc đọ sức giữa hai vị luyện khí sĩ. Từ đồng hiển nhiên là coi nữ tử này là kiếm sư. Mặc dù khó giải quyết, nhưng mà chỉ cần không phải là kiếm tù ôn dưỡng ra phi kiếm bản mạng, vậy thì không có vấn đề. Ngoài cửa, ngụy tiện bên kia đánh rất vui vẻ nhẹ nhàng. Một thân cương khí hùng hồn quần quận không dứt Cộng thêm cam lộ giáp do Trần Bình An tặng cho. Về phần cá lọt lưới mang đến một chút vết thương nhỏ. Thì không đau không ngứa. Hai bên chém giết. Thật ra vẫn luôn để ý tới sự thắng bại của hoạn quan lý lễ cùng với Trần Bình An. Tùy hữu bên dẫn đầu mở miệng hỏi. Công tử. Trần Bình An trồng chất vết thương. Chưa có thể lắc đầu. Không nói chuyện. Một luồng chân khí thuần túy chỉ có thể luôn theo đó. Không dám chuyển đổi. Lý lễ cười hỏi. Sao? Chỉ có chút kỹ xào như vậy thôi sao? Nếu như Trần Bình An không phải là dạng đang mặc kim lễ, một thân khí chất tành máu thì đã sớm khiến cho cả quán trọ đều cảm nhận được rồi. Lý lễ hùng hằng đóng đinh, bùa chú ở trong lòng bàn tay và ngực của Trần Bình An. Kim lễ chỉ ngăn được hơn phân nửa, vẫn còn non nửa rót vào ngực. cơn đau không khác gì là bị môi tim cả. Mồ hôi lạnh ở trán... Cộng thêm máu ở trên mặt trộn lẫn vào nhau Dọc theo khuôn mặt người trẻ tuổi Từng chút một rơi trên mặt đất Sát khí trong lòng Lý Lễ càng đậm hơn Lý Lễ vẫn luôn chờ lúc chân khí của Trần Bình An hao hít Nếu nói thân thể thương thế đau đớn Người trẻ tuổi trước mắt có thể dựa vào Nghị lực mạnh mẽ áp chế Nhưng mà chỉ cần chân khí tàn giã Cơ hội của Lý Lễ sẽ tới rồi Hắn chờ được Trần Bình An không được phép chờ Cho nên Lý Lễ chưa được một tức Lại muốn tiến một thức Tiếp tục áp sát chém giết với Trần Bình An. huống trì khống chế âm thần, dương thần cùng nhau rời khỏi khí phủ vốn không nhẹ nhàng. Nếu không phải là nửa viên kim đan khiến cho nội tình linh khí của Lý Lễ vượt xa tu sĩ cùng cảnh giới, thì vị âm thần phía sau kia, đừng nói là duy trì tư thái võ thánh nhân ba đầu sáu tay, cản hai thanh phi kiếm mùng lăm đã có thể sớm tự biến mất, trở về chân thân của Lý Lễ khoe mắt đi lễ, liếc lão nhân ngồi xồm ở trên lan can lầu hai Có chút buồn bực. Vì sao người này từ đầu đến đuôi, đều vẫn khoanh tay đứng nhìn. Lúc Lý Lễ ném ánh mắt về phía võ Điền trù điểm, Trần Bình An coi như là bắt đế cơ hội, khẽ chạm vào là lướt qua, bắt đầu cưỡng ép lấy hơi. Trong lòng Lý Lễ cười lạnh không thôi, dãy chết. Người lần này sắp thua cuộc rồi âm thần chợt lóe lên rồi biến mất trước người trần bình an sáu cánh tay nắm giữ năm thanh năm thanh bình khí đập loạn một trận hạ xuống hướng vào đầu hắn lý lẽ thì tự mình đối phó hai thanh phi kiếm từ trên mảng phục màu đỏ thẫm rút ra vô số luồng linh khí trắng như tuyết như là mở ra một trạng mạng nhiệt thật lớn hoàn toàn ngăn trở tuyến đường bùng một mười cứu viện chủ nhân Tuy những sợi tơ nhện trắng như tuyết đó không vây được phi kiếm Nhưng mà chỉ cần làm chậm tốc độ một chút, Lý lẽ sẽ có thể xuất hiện ở phụ cận phi kiếm, hoặc là bấm tay khẽ búng, hoặc là vung tay áo, đánh bay hay thành phi kiếm. Lý lẽ cảm thấy có chút buồn cười. Người trẻ tuổi này không biết sống chết, thì ra là căn bản là chưa lấy hơi. Hắn là dụ mình tới chỗ gần mà thôi, nhưng mà có ý nghĩa gì chứ? Tối này lỗ mãng ra mặt cho Diêu Thị là như thế, lập tức rũ ra sự thông minh, vật vẫn là như thế. Đại Khái là người trẻ tuổi xuất thần quá cao, lại có cao thủ tùy tùng. Cả đời này suy theo mắt mãi, cho nên không biết trời cao đất rộng. Nhưng mà bối cảnh này lại khẳng định đối thủ kinh người. Đã kết thù nên nhổ cỏ tận gốc. Một khi Thảo Hồ về rừng, nói không chừng toàn bộ vương triều đại tuyền đều sẽ gặp phiền toái to lớn. So với lúc trước, Trần Bình An và Lý Lễ từng quyền đến thịt. Bây giờ chiến đấu với âm thần càng thêm kinh tâm động phách cũng mày Trần Bình An với việc này cũng không có xa lạ. Lúc trước ở núi Cổ Nghiêu, rằng co kim thân pháp tướng của Đinh Anh, lúc đó chẳng phải là khung cảnh núi sập đất nứt như vậy ước. Chỉ là lần trước Trần Bình An có thể cứng rắn chống đỡ, không có sức đáp trả. Một ngọn núi Cổ Nghiêu, bị kim thân của Đinh Anh đánh cho vỡ nát đỉnh núi. Bây giờ Trần Bình An lại đang cùng âm thần nho nhỏ này đập nhau. Hai bên đều là tuyệt không né tránh. Pháp bảo kim lẽ từ màu trắng như tuyết, Nhờ có thủ thuật che mắt, giờ bị đánh lộ ra nguyên hình màu vàng. Trần Bình An sau mười quyền thần nhân lui cổ tức Ánh mắt đi lẽ có chút u ám, nhưng mà vẫn không để ý tới. Tùy ý người trẻ tuổi kia trồng chất từng quyền. Ba đầu sáu tay, âm thần tư thái thánh nhân võ miếu tan thành mây khói. Linh khí tràn ra bốn vực Mà kim lẽ pháp bào cũng xuất hiện từng vết rạch tan vỡ. Tạm thời không thể phục hồi như là cũ. Cũng có linh khí vận loạn tán ra. Lý Lễ sẽ mãng phục đỏ thấm Rách nát không chịu nổi kia Nhìn người trẻ tuổi kia Ngực phập phồng kịch liệt, Lòng bàn tay Mua bàn tay của hai tay Đều đã bè bét máu thịt Cố gắng mở hai mắt Khuôn mặt máu tươi chảy ròng ròng Như là chỉ còn lại có đôi mắt trong suốt kia Lý Lễ cười nói Chỉ tiếc ngươi là võ phu thuần túy Điều này có nghĩa là không có quan hệ với đồng Diệp Châu Ngọc Khuê Tông Bằng không ta quả thực đặc không dám giết người Trần Bình An nhắm lại một mắt, khăn Khả nói: "Hai phân này thân này của ngươi không chịu được đòn, mới 17 18 cú đấm đã nát, không thể so với đinh anh." Lý Lễ mỉm cười nói: "Sau đó." Trần Bình An nói mơ hồ không rõ: "Sau đó ta chỉ cần ra quyền lần thứ ba, sẽ có thể đổi mạng với ngươi, ngươi có sợ không?" Lý Lễ đáp lại bằng nụ cười lạnh, hiển nhiên là không tin. Lại thêm hắn thân là đại tuyền cung thủ Kết hợp với một nửa kim Đan Sao có khả năng không có chuẩn bị ở sau Chỉ là trả giá quá lớn mà thôi Trả giá to lớn So với sự sống chết quán còn lớn hơn Đôi bên trầm mặc Sau một đát đi lễ đột nhiên nhú mày Tàn khốc nói Người là một võ phu thuần túy Vì sao đi ngược con đường Lén đút hấp thu tinh khí Lý lẽ lùi lại mấy bước Cho rằng người này là cố ý mở ra Từng cánh cửa khí phủ Tùy ý linh khí chảy ngược Là tiểu tử này muốn thắng được cho bản thân cơ hội ngọc đá cùng vỡ Thật sự là điên rồi Thư sinh họ trung Nhẹ nhàng gật đầu Lại lắc đầu Võ phù thuần túy Lấy linh khí rèn luyện hồn phách Gan dạ rất lớn Nhưng mà nguy hiểm cũng lớn Cú đấm thứ ba kia Sẽ có cơ hội được đánh giả Nếu ly lẽ khinh thường Còn phải chịu đau khổ lần nữa người trẻ tuổi trận này đánh không uổng võ phù ngũ cảnh chính là lúc đau khổ tìm kiếm một viên anh hùng đàm âm thần cổ quái của vị đại tuyền thủ cung hòe này vừa vặn là quan tướng vừa vặn là quan tưởng ba vị thánh nhân võ miếu mà thành nhưng mà quan tưởng cỡ này là bàng môn tà đạo có khi có nghi ngại khinh nhờ thần linh hơn nữa có tổn hại võ vật là lý lẽ bỏ việc công dùng cho việc riêng Tin tưởng triều đình đại tuyển chưa chắc có ai biết được chân tướng. Người trẻ tuổi chính một trận phía âm thần, thắng mà vỡ. Ở trong cõi, ba võ thánh nhân của Vương Triều lưu Thị sẽ có cảm ứng. tương lai người trẻ tuổi nếu có cơ hội đi kinh sư đại tuyển, vào tòa võ miếu kia, tin tưởng tất có họp báo. Nhưng mà điều kiện tiên quyết của tất cả là, Người trẻ tuổi cung các tùy tùng cổ quái quán có thể sống sót rời khỏi quán trọ này. Hắn đáp ứng có thể thu thập tàn cục. Nhưng mà không phải là nó muốn bảo vệ người trẻ tuổi kia. Hoạn quan lý lẽ nhìn quanh. Đi mười mấy bước. Đi đến bên cạnh một cái bàn rượu. Cầm chén rượu. Uống ngụm rượu. Nhẹ nhàng buông bỏ chén rượu xuống. Nhìn các tùy tùng trẻ tuổi kia ở đầu cầu thang. Trong đó có một vị tiểu gia hầu. Có còn em một vị long tương tướng. Còn lại là tinh nguyện cấm quân tiền đồ như gấm. Hứa khinh nhu cái tên phế vật này chẳng những chưa hạ được kẻ dùng đao kia thậm chí còn không tự biết rằng mình đã trở thành người luyện chiêu cho người ta từ đồng của thảo mộc am còn đắm chìm trong uy thế rắm chó của một chiêu lôi pháp bảng một tự cho là nắm chắc thắng lợi lại không biết nữ từ kia căn bản không phải là kiếm sư trong lòng kiếm ý sinh sôi như là cỏ xuân bừng bừng đối phương từ chất tốt quả thực đúng là hạt giống kiếm tiền Về phần ngoài cửa bên kia. Đánh cũng rất náo nhiệt. Hai bên người tới ta đi. Nhưng mà cũng chỉ là náo nhiệt mà thôi. Lý lẽ cuối cùng. Nhìn về phía vụ nhân. Cùng với lão lưng còng Không có chút hứng thú. Ngược lại với thư sinh nghèo kia. Lý lẽ cảm thấy có phần không nắm chắc. Nhưng mà không sao. Trong quán trọ. Vô luận địch ta. Mọi người đều phải chết. Lý lẽ vùng tay. Cơ chính quán trọ. Âm ầm khép lại. Chủ diễm chu liễm chậm rãi nói cẩn thận lý lẽ đưa tay che bên ngoài đan điền nơi bụng bắt đầu hít thở một ngụm lấn mỗi một lần thổ nạp đều sẽ có khí thức màu đỏ tươi phun ra trần bình an im ắng lao về phía trước lần thứ ba thần nhân lôi cổ tức một cú đấm nện ở trên mu bàn tay đặt ở trên phần bụng của hoạn quan lý đã đấm một phát vào ngực của trần bình an cú đấm thứ hai vô cùng đơn giản mà tới lý lẽ bực bội không thôi Giống như là tâm tính quán lúc này không phải là địa tiên ngự mã. Giống như tâm tính quán lúc này không phải của địa tiên ngự mã dám ở sâu trong cùng quản lý kinh thành kia nữa. Sắc mặt trở nên dữ trợn hai mắt đỏ bừng, vỗ ngang một phát ở trên huyệt thái dương của Trần Bình An. Nửa thân trên Trần Bình An bay tới bay lui, chỉ có hai chân cắm rễ, chính là vì đấm giá cú đấm tiếp theo. Quyền sau nhanh hơn quyền trước, Lý Lễ lại là quyền sau thanh thế như là sấm hơn quyền trước. Phi kiếm mùng một và 15, sau khi lọt vào thân thể người này, lại như là thân hãm mê cùng, húc lung tung ở trong những khí phổ kia. Từ đầu tới giờ không tìm được nửa cửa để ra. Trong cơ thể Trần Bình An truyền ra từng đợt tiếng xương cốt vỡ vụn Ở trên khuôn mặt bảo dưỡng như là nam tử trung niên của Lý Lễ, hiện ra các sợi tơ có chỗ gồ lên cao cao, có chỗ lõm xuống giống như là tấm da mặt này là giả vậy viên kim đan kết được một nửa kia vỡ vụn, chỉ là vỡ vụn một tầng ở bên ngoài, tựa như là lý lẽ lúc trước tùy tay, suốt đi mãng phục đỏ thẫm khoác ở bên ngoài. Trong lòng chu liễm thở dài một tiếng, lan càn dưới chân vỡ nát, sàn nhà cũng vỡ theo, cả người đáp vào lầu một, tốc độ cực nhanh, có thể nói là nhanh như điện chớp. Nhìn như là tùy tiện bước ra hai bước, đã tới bên cạnh lý lễ, mỗi chân khẽ nhún, thân hình nhảy lên. Giật một phát cùi trọ trên đầu lão hoạn quan Ngoài 90 tuổi kia Một tay khác rút ra tia chớp Lấy tư thế đào tay Từ cổ Lý Lễ Cắm vào Xuyên thổng qua Lý Lễ vốn sẽ phải chết chắc không nghi ngờ Vẫn như cú đấm về phía Trần Bình An Một cú đấm qua đi Hai tài Trần Bình An lại chảy máu Như là suối phụt Mà tru liễm ở mầm bay ngược ra ngoài Trực tiếp đập trúng vách tường nơi xa phá vỡ bức tường Văng ra bên ngoài Lý lễ còn nửa cái cổ Về mặt hờ hững Một lòng muốn giết chết người trẻ tuổi trước mắt Đám người còn lại Sau khi hắn hiện ra chân thân Đều không địch nổi một hiệp. Chủ liễm té ngã vào trong một đội tinh kỵ bên ngoài Đột nhiên Có một người bay ra Dọa cho bọn họ run lên trong lòng đang lúc muốn vây giết người này Chủ liễm cũng phun ra một ngụm máu tươi Quay cuồng về phía sau Đứng dậy như là con vượn tràn trọc xê dịch ở trong núi rừng Mà sự thô bạo của võ điên bắt đầu triển lộ ra không bỏ sót. Hai tay kéo hai tay của một gã kỵ tốt ngã ngựa. Kéo ra bên ngoài. Trực tiếp giật xuống đứt hai cánh tay. Võ một trường ở trên đầu. Một gã kỵ tốt. Nổ tung. Đấm một đòn vào ngực. Trực tiếp xuyên thấu thân thể. Chán ghét thi thể trướng mắt. Một chiêu đao tay cắt chéo. Từ đầu vai chéo đến bụng. vì lão nhân lưng còng này. Chì hắn ra làm hai đoạn ngay tại chỗ đoạn ruột đầm đìa máu rơi ở trên mặt đất. Trong quán trọ Không hẹn mà đúng lúc Từ đồng và hứa khinh nhu Tùy hữu bên với lô bạch tượng Hai bên đều tự dưng dừng tay Bởi vì biến hóa của hoạn quan Lý lẽ thực sự là quá mức không thể tưởng tượng Trong lúc mơ hồ Bằng và trực giác sâu sắc Bọn họ đều coi lý lẽ là kẻ địch lớn nhất Ngay lúc này kiểu nương và lão lưng còng Tên nhóc què Diệu lĩnh trì ở lầu hai không hiểu sao lại sụi lơ dưới đất thư sinh nghèo họ chung không biết từ khi nào xuất hiện ở bên phía sau lý lễ. một tay đặt sau lưng hai ngón tay của một bàn tay kẹp lấy một viên đan hoàn màu đỏ tươi cúi đầu chăm chú nhìn lẩm bẩm không trách được thư sinh hơi tăng thêm bạo lực bóp nát viên kim đan hàng thật giá thật này nghe được phía sau trần bình an đấm một phát ở ngực hoạn quan đã chết mà xương tay bản thân trần bình an Cũng đã dối tình dối mù. Thư sinh quay đầu. Bởi vì còn cách đi lẽ chưa ngã xuống. Hắn đành phải như người. Nhẹ rằng nhét miệng cười với Trần Bình An. Ở trong mắt tràn đầy bội phục. Vị tiểu huynh đệ này. Người không biết đau sao? Trần Bình An hoàn toàn đắm chìm trong quyền ý. Một cú đấm cuối cùng. Thực ra đã chưa nói tới lực sát thương. Nhẹ hều, Phải biết rằng thần nhân lôi cổ thức này. Chính là quyền pháp đắc ý nhất của lão nhân họ thôi. Đứng ở đỉnh phong võ phu thập cảnh. Muốn dựa vào nó để hỏi cao thấp với đạo tội Thân hình Trần Bình An đào muốn ngã Tầm mắt mơ hồ Loáng thoáng nhìn thấy hoạn quan Cổ nát bét kia Đầu gục xuống Phốc một tiếng Quỳ gối trên mặt đất Trần Bình An không phát hiện được sinh cơ của đối phương Trần Bình An đứng tại chỗ Vẫn duy trì tư thái đấm ra một cú Chưa thu hồi Giờ khắc này trong đầu hắn chưa có một ý niệm Một cú đấm cuối cùng này may mắn chưa rơi vào trong mắt lão nhân chân trần, bằng không khẳng định sẽ bị trùi ầm lên, bị lão nhân mắng tới tối tăm mặt mũi. Thư sinh nhìn từ từ đồng, thư sinh nhìn từ đồng và hứa khinh nhu, chớp mắt mấy cái hỏi. quân tử động khẩu không động thổ, loại chuyện ma quỷ này các người thật sự tin sao? từ đồng cùng với hứa khinh nhu nuốt nước miếng, hai tay trần bình an buông sõng xuống, đặt mông ngồi trên mặt đất, ngồi xếp bằng. Dùng khí lực cuối cùng, hai tay nắm đấm, nhẹ nhàng chống ở trên gối, chỉ có thể mở một mắt. Pháp bào kim lẽ hương nghiêm trọng, linh khí loãng như là cạn kiệt, tạm thời đã mất đi công hiệu. Người đầy máu, so với lý lẽ lúc trước mặc mãng phục đỏ thẫm, còn trói mắt hơn. Thư sinh nói với người trẻ tuổi này, người có biết đối thủ của mình là cái gì không? Nhưng bởi vì quán trọ có rất nhiều người, thư sinh thật ra cũng chưa nói ra người trẻ tuổi trước mắt ở trước khi mình nhìn ra ở trước khi mình ra tay khí cờ biến hóa đại khái là thuật tự bảo vệ mình thâm tàng bất lộ hoặc là chiêu sắt lực lớn nhất thư sinh chưa có thể đoán ra một chút manh mối trần bình an chậm rãi ngẩng đầu vẫn chỉ là có thể mở một mắt mỉm cười nói phía trước không người thư sinh ngồi xổm xuống cười hỏi người tên là gì trần bình an nhắm mắt thư sinh trợn trắng mắt do dự một phen vươn một ngón tay như là trẻ con vẽ bừa ở không trung vẽ vòng trong quán trò thân thể lý lễ và thiên địa linh khí sau khi kim đan trước sau sụp đổ chậm rãi chạy về phía võ phu trẻ tuổi trước mắt hơn nữa nơi tập trung hội tụ lại vừa vặn là bên ngoài các khí phủ kiếm khí thập bát đình trần bình an đã đi qua à mình xin phép ngừng tập này đây mọi người Xin hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện